Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh người dẫn đường quay âm. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật hấp dẫn và vui vẻ. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Trần Tường và câu chuyện này thuận thấy cũng rất là hay và có nhiều điều mà chúng ta đáng phải bàn luận với nhau khi kết thúc câu chuyện. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Duy Thuận và Tâm An nhé. trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nằm sâu con hẻm nhỏ mùi khói bếp buổi sáng vẫn còn vương trên những tấm l ế p ám màu thời gian bà hồng ngồi bên trước bàn tròn trải tấm khăn đ ã sờn đôi bàn tay gầy guộc đầy những vết chai sần của một đời làm thuê cuốc mướn đang tỉ mẩn v ố t lại cổ áo sơ mi cho con gái ngọc đứng đó dạng r ỡ như một đóa nhài vừa c h ớ m nợ giữa s ư ơ n g sớm ở tuổi 22, Ngọc không chỉ có cái vẻ đẹp thanh tân dịu dàng với đôi mắt lá liễu, lúc nào cũng trong veo, mà cô còn là niềm tự hào duy nhất của bà Hồng. Tốt nghiệp loại ưu, đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty truyền thông lớn giữa lòng phố thị, Ngọc là hình mẫu con nhà người ta mà bao chàng trai trong xóm thầm thương trộm nhớ. Thì n h ư n g trái tim của cô gái thông minh ấy lại lỡ nhịp trước mình. một thiếu gia giàu có, kẻ đã dùng ròng rã hơn nửa năm trời với những món quà đắt đỏ, những buổi đón đưa bằng xe sang và những lời thề thốt mật ngọt để đổi lấy cái gật đầu của cô. Tiếng còi xe ô tô sang trọng vang lên đầu hẻm, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai mẹ con. Bà Hồng khựng lại, liếc ra ngoài rồi quay sang con gái. Ừ, thế hôm nay thẳng Minh, nó đưa con đi làm hả? Ngọc mỉm cười gật đầu. Dạ vâng. Anh nói tiện đường ghé đón con đi cho đỡ nắng mẹ. Bà Hồng thở ra một hơi rất khẽ. Bà kéo ghế ngồi xuống ra hiểu cho Ngọc lại gần. Bà từ từ cất giọng như đang nghĩ rất lâu mới dám nói. Ừ. Ngọc này, mẹ không có ý gì đâu. Con hiểu cho mẹ nhé. Mình nghĩ nó cũng được lễ phép ăn nói đàng hoàng. Ờ, thế nhưng bà ngập ngừng đưa tay vuốt nhẹ lên tay con gái con nhìn lại nhà mình đi mình nghèo con lại mồ côi cha từ nhỏ nhà người ta thì giàu nứt đố đổ vách tiền bạc ăn ba đời không hết mẹ mẹ chỉ sợ hoa đẹp ngắm mãi cũng chán chuyện yêu đương con nhớ phải giữ mình đấy phải thật chín chắn đừng để người ta khinh mình nghèo mà khi dễ nha con Ngọc cúi đầu i ọ n nhẹ tinh trả lời mẹ. Vâng, con biết mà mẹ. Con đâu có dại đâu. Bà Hồng lắc đầu n g o ộ i n g o ộ i Ừ, yêu đương không phải là dại hay là khôn, là mình có giữ được lý trí hay không con ạ. Mẹ không cấm, càng không nghĩ xấu cho nó. Nhưng con phải thật tỉnh táo. c ó chuyện gì con phải nói với mẹ, không được giấu, không được vì thương mà chịu thiệt. Nghe chưa? Ngọc nhìn mẹ. trong lòng ấm lên một chút cô gật đầu bước tới ôm lấy bà vâng vâng vâng con nhớ rồi mà con gái của mẹ lớn rồi mà bà hồng cười nhưng trong mắt vẫn có gì đó lo lắng chưa tan ừ, tổ sư bố nhà cô được cái lớn x á c thôi tiếng còi xe ngoài cổng lại vang lên ngọc xách túi cúi chào bàn thờ cha một cái rồi mở cửa bước ra ra ngoài cô đã thấy bà tám người hàng xóm sát vách đang đứng tự c ử a nhìn ra. bà tám năm nay đ ã n g ngoài sáu mươi, sống thui t h ủ i một mình sau khi chồng con qua đời trong một vụ tai nạn năm xưa. bà quý ngọc như con ruột, có miếng ngon gì cũng dành cho cô. ngọc cũng chưa bao giờ nề hà, lúc nào cũng gọi bà bằng một tiếng mẹ tám ngọt sớt. thấy ngọc bước ra, bà tám lật đật chạy lại. tay bưng một gói xôi xéo còn bốc khói nghi ngút, thâm nồng mùi hành phi và đỗ xanh. Ngọc, Ngọc ơi, đợi mẹ tí. <cười> đây đây, cầm lấy gói xôi mang đi làm mà ăn nhá. Bọn trẻ tuổi b a y làm việc xuyên trưa, nhịn đói là đau bao tử chết đấy còn ạ. Ngọc dừng lại, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của bà Tám, hít hà mùi hương quen thuộc. Con cảm ơn mẹ. mà sao mẹ dậy sớm, thổi xôi làm gì cho cực? Con lên công ty mua tạm cái gì đấy, con ăn cũng được mà. Bà Tám cười hiền, đôi mắt nhanh nheo ánh lên vẻ c h ề u mến. <cười> ăn cơm nhà, xôi nhà, cho nó lành cái bụng. Ngoài kia có biết bao nhiêu người ta nấu cái gì trong đấy đâu mà con dám bỏ vào miệng? Thôi đi đi. Này, thằng người yêu con, nó đợi ở ngoài kia đấy. Xe nó bóng loáng thế kia, để lâu xương muối. nó làm hỏng sơn xe người ta ra. Ngọc với tay chào hai người mẹ, rồi chạy nhanh ra phía chiếc xe sang đang chờ sẵn. Cô không hề hay biết phía sau lưng mình, ánh mắt của bà Hồng vẫn thoáng một nét bất an, còn ánh mắt của bà Tám lại sâu h o ắ m tĩnh lặng như mặt nước hồ đêm, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau r ặ n g tre đầu ngõ. Khoảng vài tuần sau đó, nhịp sống ê m đ ề m của Ngọc bắt đầu bị xáo trộn bởi những buổi tiệc tùng xa hoa mà Minh liên tục kéo cô vào. Đêm ấy, Minh đưa Ngọc đến một bữa tiệc kỷ niệm tại một căn villa ngoại ô của nhóm bạn thân toàn công tử tiểu thư. Không gian ngập tràn ánh đèn màu vàng vọt, tiếng nhạc lon dịu d i ặ t và mùi hương thượng lưu nồng nặc. dưới sự khích bác của đám bạn và những lời dỗ dành mật ngọt của m ì n h Ngọc vốn là người kín kẽ đã nhấp môi vài ly rượu vang đỏ vì chát nhẹ bám lấy đầu lưỡi rồi cái nóng râm ran của cồn bắt đầu lan tỏa thấm dần vào từng mạch máu khiến đôi gò má cô ửng hồng và đầu óc trở nên mụ mị lân lân cô cảm thấy mọi thứ xung quanh như nhòe đi chỉ còn lại mình với ánh mắt tình tứ và bàn tay ấm áp đang vuốt ve bờ vai mình khi bữa tiệc tàn mình không đưa Ngọc về nhà ngay mà dẫn cô vào một căn phòng nghỉ sang trọng phía trên villa không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rì và hơi thở nồng mùi rượu của m ì n h sát bên tai Ngọc à, anh thương em thật lòng mà em không tin vào tình yêu anh dành cho em bấy lâu nay sao minh thị thầm giọng nói d ẻ o k ẹ o như rót mật vào tai ban đầu cô cứng người lại tiếng tim đập nhanh đến mức tưởng như cô có thể nghe thấy nhưng rồi những nụ hôn dồn dập rơi xuống cổ xuống vai khiến lý trí của ngọc bắt đầu tan rã cô nhớ đến lời dặn của mẹ về việc phải giữ mình phải tỉnh táo nhưng trong cơn say ngà ngà và sự khao khát được yêu thương những rào cản cuối cùng trong cô sụp đổ. Đêm đó dưới ánh đèn mờ ảo, Ngọc đã trao cho Minh thứ quý giá nhất của đời con gái, trao đi cả danh dự và niềm tin sắt đá nhất của mình. Cô tự nhủ rằng đây là người đàn ông đ ờ i mình, là người sẽ cùng cô xây dựng tổ ấm, n h ư n h ta vẫn hằng hứa hẹn. Ngọc chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Minh, môi vẫn mỉm cười vì ngỡ mình đã tìm thấy bến đỗ. nhưng cô không thể ngờ được rằng ngay khi sự thuận khế i t ấy mất đi, định mệnh đã đặt một dấu chấm hết cho quãng đời bình yên của cô. Biến cố bắt đầu nảy mầm từ những vết nhanh trên tấm ga giường trắng tinh khôi ấy, một sự bắt đầu tàn khốc cho chuỗi bi kịch đấm máu về sau. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình vẫn ôm cô, vẫn hôn lên tóc cô, nhưng trong ánh mắt của gã công tử ấy đã thoáng hiện lên một tia thỏa mãn của kẻ vừa chinh phục xong một món đồ chơi đắt giá, chưa không còn là sự trân trọng của một kẻ đang yêu. Ngọc về đến nhà khi sương muối vẫn còn động trên những tàu lá chuối ngoài ngõ, cô cố chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng những nếp nhăn trên váy, cố giữ cho gương mặt vẻ bình thản nhất có thể. Nhưng trong thâm tâm, mỗi bước chân cô bước vào sân đều nặng nề như đeo chì. thấy con gái về bà hồng từ dưới bếp tất cả chạy lên gương mặt vẫn còn nguyên nét lo lắng cả đêm trằn trọc bà nắm lấy vai cô hỏi dồn dập Ngọc Ngọc con đi đâu mà cả đêm không về làm mẹ đứng ngồi không yên mà điện thoại tại sao lại tắt máy hả Ngọc tránh ánh mắt của mẹ giả vờ cúi xuống tháo giày để che đi sự bối rối trên khuôn mặt con con xin lỗi mẹ Nên qua công ty con tổ chức tiệc lớn mừng dự án mới thành công mẹ ạ. Điện thoại của con tê hết pin. Tàn tiệc con thấy muộn quá rồi nên con ngủ lại. v ớ y cả con mệt nên con ghé nhà c á i Lan. Con ngủ mẹ. Con sợ mẹ thức giấc nên không dám gọi điện lúc trễ. Bà Hồng nhìn con gái hồi lâu thấy sắc mặt cô hơi xanh xao nhưng bà chỉ nghĩ do con làm việc quá sức. vốn bản tính thật thà và lòng tin tuyệt đối vào đứa con gái ngoan ngoãn, bà thở phào vỗ nhẹ vào vai cô. Ừ, thôi, vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con. Lần sau có cái gì con phải nhắn cho mẹ một tiếng. Ôi mẹ ở nhà lo lắng cả đêm đấy. n g ọ c cật đầu rồi lùi nhanh vào phòng. Cô đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh gỗ tìm đập thình thịch. Cô đã nói dối mẹ, điều mà 22 năm qua cô chưa bao giờ làm cảm giác tội lỗi như những cái gai đâm vào lòng nhưng cô tự an ủi rằng chỉ cần cô và minh sớm làm đám cưới mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi thế nhưng đ ờ i không bao giờ như tam mơ kể từ sau cái đêm định mệnh ấy sự nồng nhiệt của minh bỗng dưng bốc hơi như sương mù gặp nắng những tin nhắn chào buổi sáng đầy ngọt ngào trước đây được thay bằng những dòng c ụ t lún anh đang b ậ n hôm nay anh phải họp những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng đồng hồ n à y chỉ còn là những h ồ i chuông đổ dài không người nhấc máy mỗi lần Ngọc hỏi mình đều dùng một lý do duy nhất ờ, anh xin lỗi nha dạo này mẹ bắt đầu giao cho anh điều hành mấy chi nhánh của công ty gia đình anh bận tối mắt tối mũi chẳng có thời gian thở nữa em đừng giận anh nhé lần một lần hai Ngọc tin nhưng đến lần thứ 10, khi những buổi hẹn hò cuối tuần bị hủy bỏ ngay phút chót một nỗi bất an lạnh lẽo bắt đầu bò dọc sống lưng cô ngọc ngồi một mình trong văn phòng nhìn c h ằ m c h ằ m vào màn hình điện thoại tối đen cảm giác m ì n h giống như một con cá đã cắn câu và kẻ đi câu giờ đây đã không còn hứng thú với việc giữ g ì n m ồ i n h ử a nữa cô không hề biết rằng trong những lúc anh ta bảo bận bận điều hành công ty thực chất là anh ta đang bận d ị u một cô gái khác vào những bữa tiệc rượu đầy mùi tiền trong căn buồng nhỏ chật hẹp ngọc ngồi t h ụ p xuống nền đất đôi bàn tay run rẩy cầm chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chót nó không phải là tin vui mà là một bản án tử hình cho sự ngây thơ của cô cơn nôn ngén ập đến cô vội vã vừa lấy cái xô nhựa cố dằn lòng để không phát ra tiếng động, sợ mẹ hồng ở ngoài sân nghe thấy. nước mắt ngọc rơi lã c h á hòa vào thứ dịch vị đắng ngắt. cô v u ố t về cái bụng vẫn còn phẳng lì, thầm gọi tên minh trong tuyệt vọng. suốt một tuần sau đó ngọc gọi cho minh hàng trăm cuộc nhưng đáp lại chỉ là tiếng t ú t dài vô vọng. khi cô nhắn tin báo mình đã có thai, minh chỉ gửi lại đúng một dòng. đến nhà tôi nói chuyện. Đừng có điên mà làm loạn ở công ty tôi. Chiều hôm đó bầu trời như một miếng rác rác nhúng nước, sám xịt và nặng nề treo lơ lửng trên những mái tôn rỉ sét của xóm nghèo. Ngọc lén mẹ bước ra ngõ đôi chân rã rời như không phải của mình. Cô cố thu mình trong chiếc áo khoác rộng để che đi cái bí mật đang từng ngày lớn dần trong bụng, nhưng cái dáng đi liêu xiêu. gương mặt cắt không còn giọt máu của cô không qua nổi mắt người già vừa đi ngang qua cổng nhà bà Tám Ngọc chợt khựng lại bà Tám đang đứng tựa lưng vào cánh cổng gỗ mục tay cầm một nắm nhang chưa thắp đôi mắt đục ngầu của bà không nhìn vào mặt Ngọc mà lại dán chặt vào khoảng không ngay sát bên hông cô bà Tám khẽ r ù n g mình một cái r ù n g mình khiến đôi vai gầy g ộ của c bà r u n lên bần bật trong nhãn quan của một người từng chạm tay vào bóng tối, bà cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, tanh nồng mùi nước sũng đang bao lấy gấu áo của Ngọc. một thứ linh cảm mơ hồ, quái đản sộc lên đại não khiến bà thấy cổ họng đắng ngắt. Ngọc, đi đâu mà vội thế hả con? Bà tám gọi giọng bà khản đặc, không phải là tiếng gọi bình thường mà như đang cố kéo cô lại khỏi một vực thẳm nào đó. Ngọc giật mình, cố cưỡng ra một nụ cười héo hắt. À, con, con đi có chút việc bên công ty thôi ạ. Bà Tám định bước tới, định nắm lấy tay cô để hỏi cho ra nhé cái sự bất an đang cào xé trong lòng bà, nhưng một cơn gió lạnh đột ngột từ đâu thổi tới, làm nắm nhang trên tay bà rơi xuống đất. Bà bàng hoàng nhìn xuống những que nhang r ơ i vùng vãi, lòng dạ rối bời. Đến khi bà n g ẩ n lên. bóng ngọc đã khuất dần sau rặng tre nhạt nhòa trong màn mưa bóng mây bắt đầu lác đác rơi bà tám đứng chết chân lẩm bẩm một mình ừ, lạ quá sau quanh người nó lại có hơi xương lạnh thế này n h ỉ bà cảm thấy có gì đó rất sai một điềm báo hung hiểm mà bà chưa thể gọi tên ngay lúc ấy sự mơ hồ đó làm bà b ẩ n t h ầ n bà không biết rằng đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy ngọc bằng xương bằng thịt ngọc đứng trước cánh cổng sắt đúc đồng của biệt thự nhà bà Đoan căn biệt thự sừng sững uy nghi và lạnh lẽo khi người giúp việc dẫn cô vào sảnh chính ngọc cảm thấy mình nhỏ bé và dơ bẩn trước những chùm đèn pha lê rực rỡ bà Đoan ngồi trên chiếc ghế sofa da bò gương mặt trang điểm đậm sắc sảo và lạnh lùng ngay bên cạnh mình đang ngồi khoác tay một cô gái đó là hạnh con gái một chủ tịch tập đoàn lớn người mà bà đoan đã nhắm cho minh từ lâu hạnh mặc chiếc váy lụa đỏ rực cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh đôi mắt nhìn ngọc như nhìn một vũng bùn bẩn thiểu lỡ dính vào thảm nhà ngọc chưa kịp mở lời bà đoan đã đặt mạnh tách trà xuống bàn tiếng cốm xứ va vào mặt đá n g h e chat chúa ừ cô đến đây định nói chuyện cái thai chứ gì mình nói kể hết cho tôi nghe rồi, cái loại con gái mồ côi cha, nhà cửa rách nát, lại còn chưa cưới, lại ngửa người ra cho đàn ông người ta thì <cười> cô đừng có hòng mang cái giống đấy ra đây mà ăn vạ tôi. Ngọc bàng hoàng g i ọ n g đ u n đẩy. Dạ thưa bác, con, con và anh Minh yêu nhau thật lòng, con đang mang trong mình giọt máu của anh ấy ạ. Ngọc nhìn sang Minh, hy vọng một sự che chở cuối cùng. nhưng mình chỉ thản nhiên nhấp một ngụm rượu vang, giọng nói ngọt ngào thường ngày này biến thành những mũi kim tẩm độc. giọt máu của tôi, cô chắc không? hay lại là của thằng nào trong cái hẻm nghèo nàn đó rồi đổ vấy cho tôi? Ngọc à, tôi chơi với cô nửa năm là quá đủ rồi. cô thông minh mà sao lại ngu ngốc đến mức dùng cái trò bắt đ ề n rẻ tiền này? hạnh bỗng bật cười một tiếng cười thanh tao nhưng sắc lẹm <cười> anh Minh, anh đúng là em bảo rồi, cái loại gái văn phòng ấy lương ba cọc ba đồng, thấy người giàu là bám lấy như đỉa đói. Ấy. Anh nhìn m à xem bộ quần áo cô ta đang mặc chắc là không bằng một cái khăn lau tay của em đâu. Anh n h ờ Bà Đoan đứng dậy đi tới trước mặt Ngọc, bà đút trong túi sách ra một s p tiền polymer còn thơm mùi mực, ném mạnh vào mặt Ngọc. Những tờ tiền tung ra c ứ a vào má cô, rồi là tạ xuống nền gạch lạnh lẽo. Đấy, cầm lấy 30 triệu này đủ để cô vào một bệnh viện tử tế mà giải quyết cái của nợ đấy đi. Đừng có để tôi thấy mặt cô ở đây thêm một lần nào nữa. Con trai của tôi sắp làm đám cưới với con gái của ngài chủ tịch, còn cái hạng dân đen như cô không có cửa để bước vào cái cổng này đâu. Biến ngay! trước khi tôi gọi bảo vệ vứt cô ra ngoài đường như đuổi một con chó hoang ngọc nhìn sắp tiền dưới chân nhìn minh đang vòng tay ôm lấy eo hạnh một cách thân mật nhìn bà đoan đang nhìn mình bằng nửa con mắt mọi thứ sụp đổ niềm tin tình yêu và cả sự tự tôn cuối cùng của cô bị nghiền nát dưới gót giày của những kẻ giàu sang cô không nhặt tiền cô lùi lại đôi mắt đỏ ngầu nhìn c h â n c h â n và ba con người trước mặt Ngọc không khóc nữa c ô cười một nụ cười méo mó đầy ám ảnh được các người cứ giữ lấy tiền đi giữ lấy cái đám cưới này đi tôi đi tôi đi nhưng mà tôi hứa mẹ con các người sẽ phải trả giá Ngọc quay lưng chạy điên cuồng ra khỏi biệt thự giữa cơn mưa rào bắt đầu nặng hạt phía sau lưng cô tiếng bà đoan vẫn còn mắng trời tiếng mình cười đùa bên người mới cô chạy thẳng về phía cây cầu phía ngoại ô nơi dòng sông đang g à o thét trong bóng tối chờ đợi một linh hồn uất hận tìm về mưa mỗi lúc một nặng hạt quất vào mặt ngọc rát bút như những vệt roi ra trên cây cầu ngoại ô vắng lặng bóng dáng nhỏ bé của cô liều siêu giữa màn nước trắng xóa dòng sông bên dưới hòa vào m u a nước nội chảy xiết cuộn xoáy lên những mảng bọt trắng xóa gầm rú như một con quái vật đang nhẹ nhanh chờ đợi ngọc đứng sát mép lan can sắt hoen rỉ đôi bàn tay cô bám chặt vào thanh sắt lạnh ngắt k h ớ p x ư ơ n g trắng bạch ra vì gồng sức trong đầu cô lúc này là một mớ âm thanh hỗn độn tiếng cười khẩy của hạnh tiếng sấp tiền chạm vào da thịt và đau đớn nhất là ánh mắt ghẻ lạnh của Minh. Cô nhìn xuống dòng nước đen ngòm rồi lại đưa tay sờ lên bụng mình. đứa bé nó chưa kịp biết mặt cha, chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời, vậy mà đã phải cùng mẹ gánh chịu sự nhục nhã này. Con ơi, mẹ xin lỗi. Tiếng ngọc nghẹn lại trong cổ họng tan biến vào tiếng gió hú. sự r ằ n g xé c ả o cấu tâm can cô, bản năng sinh tồn thôi thúc cô quay về, về với vòng tay ấm áp của mẹ Hồng, về với gói sôi thơm nồng của mẹ Tám. Nhưng rồi hình ảnh bà Đoan Khinh b ỉ gọi cô là chó hoang lại hiện lên. Nếu cô về, mẹ cô sẽ ra sao? cả xóm nghèo này sẽ nhìn mẹ cô bằng ánh mắt gì khi cô mang cái bụng vượt mặt mà không có chồng? sự bất h ạ n bốc lên, á t đi cả nỗi sợ cái chết. một luồng điện lạnh lẽo chảy dọc sống lưng. ngọc buông tay khỏi lan can. cô không ngã, cô chủ động g i e o mình xuống. khoảnh khắc cơ thể chạm vào mặt nước, một tiếng t ộ m vang lên k h ô k h ố c nước sông lạnh toát ùa vào mũi và miệng, xé toạc phổi cô. ngọc không vùng vẫy, cô để m ặ c dòng nước cuốn trôi mình đi. đôi mắt mở trừng trừng. nhìn lên màn mưa s á m x ị t trên cao trước khi bóng tối nuốt chửng lấy tất cả. Cùng lúc đó tại căn nhà nhỏ trong hẻm bà Hồng đang ngồi khâu lại cái túi sách cũ cho Ngọc. Đột ngột bà đánh rơi cây kim, một cơn đau nhói như ai đó cầm rùi nung đỏ đâm xuyên qua tim khiến bà ngã quỵ xuống sàn. Lòng ngực bà nóng ran hầm hập như lửa đốt, hơi thở trở nên dồn dập khó nhọc. Ngọc, Ngọc ơi! bà hồng thẳng thốt gọi to dù trong nhà chẳng có ai lòng dạ như lửa đốt bà vội vã vỗ lấy chiếc điện thoại cùn c ạ n h trên bàn r u n r ả y bấm số của con gái tiếng chuông điện thoại kéo dài lê thê k h ô khóc vang lên trong gian nhà vắng mỗi tiếng tít lại như một nhát dao c ứ a vào sự kiên nhẫn cuối cùng của bà không có tiếng trả lời không có giọng nói dịu dàng con nghe đây mẹ bà hồng gọi lại lần hai lần ba mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang mưa lạnh. Không chịu nổi sự bất an, bà Hồng lảo đ ạ o chạy sang nhà bà Tám. Chị Tám ơi, chị Tám, chị ngủ chưa? Bà Hồng gọi bà Tám ngay lập tức ra mở cửa. Gương mặt bà lúc này x á m xịt, đôi mắt v ẫ n đục lộ rõ sự bàng hoàng. Thực chất, ngay lúc nắm nhang rơi lúc chiều, bà Tám đã ngồi trước bàn thờ tổ bấm đ ộ n và ngay khoảnh khắc ngọc gieo mình, bàn thờ nhà bà bỗng dưng bốc hỏa. bà nén hương vừa thắp bỗng t ắ t n g ó m dù không có gió. tim bà cũng thắt lại. một cảm giác khác lạ tràn lên c ổ hồng. nhìn thấy bà hồng đang đun r ẩ y mặt mày trắng nhợt, bà tám vội vàng nắm lấy tay em, d ì u vào trong nhà. đôi bàn tay của bà hồng lạnh ngắt đun rậy không ngừng. chị chị tám ơi, con ngọc, em gọi cho nó không được. tìm em đau quá chị ơi như có ai đó cắt da cắt thịt em vậy chị ạ bà hồng bắt đầu nức nở khóc bám chặt lấy tay bà tám như bám lấy phao cứu sinh bà tám hít một hơi thật sâu cố ép sự kinh hãi lặn sâu vào lòng bà biết dường như điểm báo đã ứng nghiệm bà dùng đôi bàn tay gầy guộc v ỗ nhẹ lên lưng bà hồng giọng đun đun nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ừ, bình tĩnh lại đi em À, chắc nó đang đi đường trời mưa nên không nghe máy được hoặc là điện thoại bị dính nước nên là bị hỏng mất rồi còn Ngọc ấy nó là đứa ngoan ngoãn biết suy nghĩ không có chuyện gì đâu em đừng có nghĩ lung tung mà đổ bệnh đấy bà tám rót một chén nước c ừ n g nóng ép bà Hồng uống nhưng đôi mắt bà tám lại liếc về phía bàn thờ tổ đang chìm trong bóng tối bà biết rõ cái lạnh lẽo đang bao trùm lấy bà Hồng không phải là do mưa bà là t ử khí của người thân đang dội về ờ, để chị thắp thêm nén nhang cầu khấn cho nó em cứ ngồi đây đừng có đi đâu nhá mưa gió thế này nó không về được thì nó ngủ lại công ty thôi mà bà tám nói vậy nhưng thâm tâm bà lại gào thét bà hận mình đã không quyết liệt giữ ngọc lại lúc chiều bà nhìn ra màn mưa đen kịt ngoài sân đôi mắt bóng trở nên đầy u uất Ba ngày trôi qua với bà Hồng dài như bị kéo căng ra thành mấy kiếp người. Thời gian không còn chảy nữa, nó đặt q u á n h lại, bám vào từng nhịp thở nặng nề trong lồng ngực người đàn bà khốn khổ. Sáng ngày đầu tiên, bà còn tin, tin rằng con gái chỉ mệt mỏi một chuyện gì đó, trốn đi đâu cho khuây khỏa rồi sẽ về. Bà mang đôi dép nhựa cũ lặn lội lên công an phường, giọng đun đun khai báo con mất tích. người cán bộ trẻ ghi chép hời hợt hỏi vài câu chiếu lệ rồi bảo cháu nói thật bác đừng có lo quá bọn trẻ bây giờ sánh ra là đi chữa lành chữa hỏng à cha biết chữa được không mà đi mãi bác cứ về đi có khi hai b à hôm nữa hết nhạc lại về thôi ạ. đến ngày thứ hai bà tìm đến công ty truyền thông nơi ngọc làm việc cô trưởng phòng nhìn bà ái ngại nói ngọc đã xin nghỉ mấy hôm nay mà không báo lý do bà đứng lặng trước s ả n h kính sáng h o a n g nhìn những người trẻ ăn mặc chỉnh tề đi qua đi lại, mà thấy mình lạc lõng như một cái bóng cũ rách bị bỏ quên giữa thành phố này. Tối đó, bà lấy hết can đảm gọi cho Minh. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. g i ọ n g Minh bên kia đ ầ u dây thở ơ, lạnh nhạt đến tàn nhẫn. Là Ngọc Hà bác, con với Ngọc chia tay rồi. tụi con không hợp, còn cũng mấy ngày nay không gặp cô ấy, bác thử hỏi bạn bè cô ấy xem. Nói xong, m ì n h c ú p máy không một lời hỏi han. Chiếc điện thoại đưa khỏi tay bà Hồng và xuống mặt bàn kêu một tiếng cộc khô khốc. Bà ngồi sụp xuống lưng dựa vào vách, miệng há ra mà không thở nổi. Lúc ấy bà mới hiểu, c ó những chia tay không cần tiếng d à o mà vẫn cắt lìa ruột gan người ta từng khúc. buổi chiều ngày thứ ba trời không mưa nhưng không khí đặc quán oi nồng đến ngạt thở bà Hồng đang ngồi b ẩ n h t h ầ n bên hiên nhà đôi bàn tay gầy guộc vô thức v â n vê tà áo dài của Ngọc còn sót lại trên dây phơi đúng lúc đó bà Tám từ bên nhà đi sang tay xách theo bát cháo nóng định ép bà Hồng ăn lấy sức vừa bước chân qua ngưỡng cửa chiếc điện thoại cục gạch trên bàn bỗng rung lên bần bật phá tan sự tĩnh lặng chết chóc. Đó là một số lạ. Bà Hồng giật bắn mình v ô lấy điện thoại như v ô lấy một tia hy vọng cuối cùng. Bấm nút mở loa ngoài. Đó là một giọng nam khàn khàn, trịnh trọng nhưng đầy xa cách. Có phải đây là số máy người nhà chị Trần Hồng Ngọc không? Chúng tôi bên phía cứu hộ. chiều nay có người dân báo thấy một thi thể giặt vào bãi bồi Hà Lưu phía ngoại ô. Qua kiểm tra túi áo. chúng tôi thấy căn cước công dân mang tên Trần Hồng Ngọc mời bà ra hiện trường nhận dạng người thân. s o ạ n b à t cháo trên tay bà Tám rơi xuống nền đất vỡ tan tành hạt cháo trắng và những mảnh gốm văng tung tóe lên trên hai người đàn bà chiếc điện thoại từ tay bà Hồng cũng rơi xuống nằm im lìm trên sàn nhà bà Hồng không gào thét ngay lúc đó bà đứng c h â n c h â gương mặt tái dài đi không còn một giọt máu cả có thể bà đổ sụp xuống như một cây chuối bị người ta chặt ngang gốc nếu không có bà tám lao tới đỡ kịp có lẽ bà đã đập đầu xuống nền gạch lòng ngực bà phập phồng hơi thở đ ứ t quáng đôi môi run rẩy không thốt nên lời cái tin đấy như một luồng đèn đánh thẳng vào đại não thiêu cháy mọi hy vọng cuối cùng bà tám cũng bằng hoàng không kém dù đã dự cảm được điều chẳng lành nhưng khi sự thật ập đến lòng bà vẫn đau thắt lại như có ai cầm cây kim đâm thẳng vào tim. nhìn người em tội nghiệp đang liệm đi trong tay mình, bà tám nghiến chặt răng. một giọt nước mắt giả n u a chảy dài qua những nếp nhăn sô lệch. Hồng, hồng ơi, tỉnh lại đi em. bà tám lay mạnh vai bà hồng giọng khàn đặc. bà hồng từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu vẫn đục nhìn bà tám. i ọ n g nói thèo thào như tiếng gió lùa qua kẽ lá chị tám ơi chị ơi nó chết rồi còn ngọc còn ngọc nó bỏ em đi thật rồi chị ơi hai người đàn bà hai cái xác vô hồn giữa căn nhà trống hoách nhưng tình mẫu tử và nỗi đau tột cùng đã ép bà hồng phải gượng dậy bà vìn vào vai bà tám dùng chút sức tàn cuối cùng để đứng lên đôi chân bà run rẩy bước đi siêu vẹo không vững nhưng bà vẫn cố lết ra phía cửa. đi, giúp em, em phải đưa con về. nó lạnh lắm chị ơi, nó sợ nước nhất mà chị. bà hồng lẩm nhẩm hai hàng n ư ớ c mắt tuôn ra như suối ướt đẫm cả ngực áo. bà tám lặng lặng vớ lấy chiếc nón lá d i u bà hồng đi. ánh nắng chiều tà độ dài bóng hai người đàn bà khốn khổ xuống mặt đường đầy cát bụi. bãi bồi hạ lưu sông lúc hoàng hôn buông xuống mang một màu đỏ quẹt như máu loãng, gió từ mặt nước thổi vào lồng lộng, mang theo mùi tanh nồng đặc trưng của b u ồ n sình và một thứ mùi gì đó l ở l ở thối giữa khiến người ta lợm giọng. Hai người đàn bà siêu vẹo d ị u nhau bước trên lớp bùn lún t h ụ t phía xa đám đông hiếu kỳ vây quanh một vật thể nằm dài, được phủ tạm bằng một tấm ni lông xanh rách nát. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá. y ê ạt, y ạ Khi bà Tám và bà Hồng đến gần, đám đ ô n g tự khắc dán ra để lộ một khoảng trống lặng ngắt. Bà Hồng khụy xuống, đôi bàn tay gầy guộc đun rầy t ú m chặt lấy mép tấm ni lông. Bà muốn mở ra nhưng lại sợ. Bà sợ cái sự thật đang nằm dưới lớp nhựa kia sẽ bóp nát chút tàn hơi cuối cùng của mình. Bà Tám nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. bà cúi xuống cùng em lật tấm màn che ấy lên một luồng khí lạnh toát sộc thẳng vào mũi hình hài của Ngọc hiện ra dưới ánh chiều tà khiến những kẻ can đảm nhất cũng phải quay mặt đi không còn là cô gái với mái tóc đen mềm làn da mịn và nụ cười hiền lành như ngày nào thân thể Ngọc đ ã t r ư ơ n g p h n h lên vì ngâm nước nhiều ngày làn da trắng bệch căng bóng một cách bệnh hoạn l o ạ n lộn những mảng xanh tím nhạt gương mặt cô p h ủ lên, các đường nét quen thuộc méo mó đến đau lòng, đôi môi hé mở thâm lại, như muốn nói điều gì đó nhưng đã vĩnh viễn không còn hơi thở để thốt ra. mái tóc dài của Ngọc bết chặt vào da đầu, dính đầy bùn và cỏ rác. váy áo cổ phồng lên nặng c h ế u nước, ôm lấy thân thể lạnh lẽo như một cái kén chết. đôi tay xuôi theo thân mình, những ngón tay nhợt nhạt co quắp, móng tay tím sẫm. trông như vừa cố bám víu vào thứ gì đó trong vô vọng bà hồng bò tới không còn biết xấu hổ hay sợ hãi là gì nữa bà quỳ sụp bên xác con hai tay đ u n rẫy đặt lên má ngọc da con gái bà lạnh ngắt cứng đờ không còn chút ấm áp nào con ơi tiếng gọi bật ra từ cổ họng bà khăn đặc méo mó mẹ đây mẹ đây rồi con ơi con mở mắt ra nhìn mẹ đi bà áp má mình vào má ngọc cái lạnh thấm thẳng vào da thịt khiến bà giật mình r ù n g lên nhưng bà vẫn không buông như thể chỉ cần ôm chặt hơn một chút con gái bà sẽ tỉnh lại sẽ mắng bà sao lại khóc rồi lại cười hiền như mọi khi bà tám đứng phía sau hai chân run đến mức không đứng vững nổi bà đưa tay che miệng nước mắt chảy dài qua những nếp nhăn sâu hoắm người pháp y bước tới anh ta nhìn hai người đàn bà bằng ánh mắt vừa thương hại vừa mệt mỏi của kẻ đã quá quen với cái chết. giọng anh ta trầm xuống, cố giữ sự bình thản nghề nghiệp. thưa hai bác, nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng ba ngày trước. anh ta dừng lại một nhịp như cân nhắc từng chữ. ngoài ra qua khám nghiệm ban đầu, chúng tôi phát hiện cô ấy đang mang thai khoảng hai tháng rồi ạ. cậu nói được thoát ra không ầm mỹ không vang rồi nhưng nó nặng t ự a một khối đá ngàn cân đập thẳng vào đầu hai người đàn bà bà hồng nghe xong dường như đã đông cứng lại hai tay bà vẫn đặt trên người ngọc nhưng toàn thân bà như hóa đá mắt bà mở to trong mắt run rẩy môi mấp máy mà không phát ra được âm thanh nào một giây hai giây rồi bà há miệng thở dốc t h a thay gì cơ cậu, cậu vừa nói cái gì? dòng bà lạc hẳn đi. con, con tôi, nó c ó bầu á. bà tám bật lên một tiếng n g h ẹ n đứt ruột, bà k h ủ y xuống đất, tay đập mạnh vào ngực mình. trời ơi, trời ơi là trời, là hai mạng người, con ơi là con. bà hồng bỗng gào lên, không phải tiếng khóc mà là một tiếng rú xé toạc không gian, r ồ n nén tất cả đau đớn hối hận. và uất nghẹn trong đời người đàn bà ấy. Con tôi, cháu tôi, trời ơi là trời! Bà ôm chặt lấy cái xác trương phình của Ngọc, khóc đến khản đặc. Ngọc ơi, sao con không nói gì với mẹ Hà Ngọc? Sao con dại dột thế hả? Cháu mẹ đâu rồi? Cháu mẹ đâu rồi, con ơi? Dòng sông phía sau vẫn lặng lẽ trôi, nước cuốn đi một sinh mạng. rồi thêm một sinh mạng nữa chưa kịp thành hình. đám tang của Ngọc diễn ra trong một không khí đặc quánh tử khí và sự tăng thương cùng cực. căn nhà cấp 4 vốn đã u tối nay được bao phủ bởi những giải tang trắng toát treo r ủ bên những b ứ c vách ám khói nhang. khói hương nghi ngút cay xè mắt nhưng không át nổi cái mùi lờ l ở của nước sông vẫn còn vương vấn trên thi thể người quá cố. khi người ta chuẩn bị thay đổi cho Ngọc để đặt vào quan tài, chiếc ví nhỏ trong túi sách của cô được lấy ra giao lại cho gia đình. Bà Tám đỡ lấy trong vô thức, tay bà run lên khi mở ví, không phải vì tiền bạc hay giấy tờ mà vì một tấm ảnh nhỏ đã hơi cong mép vì ẩm nước. Trong ảnh Ngọc cười rất tươi, đứng sát bên là Minh. Minh mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ thư sinh. một tay k h o á c hở lên vai Ngọc như một lời khẳng định sở hữu. Ngọc trong ảnh hơi nghiêng đầu về phía hắn, ánh mắt dịu dàng, tin tưởng đến ngu ngơ. Sau tấm ảnh là những dòng chữ nắn nót: chờ anh về, đón hai mẹ con em, em yêu anh. Bà Tám nhìn t r ă m m vào bức ảnh rất lâu, lâu đến m ứ c người bên cạnh gọi mấy lần bà mới giật mình. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng bà, những mảnh ghép trong đầu bắt đầu khớp lại. chậm rãi đau đớn nhưng rõ ràng đến tàn nhẫn lúc liệm sắc ngọc vào hòm là khoảnh khắc rùng rợn nhất bà tám là người trực tiếp cùng mấy ông thợ khâm liệm nhấc ngọc lên cái sắc trường phình vì ngâm nước quá lâu khiến lớp áo liệm cứ căng ra dính chặt vào da thịt lạnh ngắt sụn g nước khi nhấc ngọc vào quan tài một dòng nước đục ngầu hôi hám chảy ra từ khóe mắt và tai của thi thể thấm đẫm tấm vải đỏ lót dưới đáy hòm tiếng gào khóc của bà Hồng và tiếng mõ tụng kinh gõ nhịp cọc cọc đều đặn tạo nên một âm hưởng ma mị uất bà Hồng và bà Tám cũng khoác lên mình bộ áo tang thô ráp hai người mẹ gục đầu bên linh cữu khóc đến mức không còn ra hơi chỉ còn những tiếng r ê n rỉ uất như từ cõi âm rội về giữa lúc tang gia bối rối một chiếc xe hơi sang trọng đổ s ị c h ngoài đầu ngõ bà Đoan bước vào người diện bộ đồ nhung đen sang trọng, đeo kính đâm che nửa khuôn mặt, và ta bước đi kiểu cách đối lập hoàn toàn với sự nghèo khổ rách nát xung quanh. Bà Đoan cúi đầu trước Di ảnh Ngọc, động tác đúng mực của một nghi thức xã giao. Tôi là mẹ của cháu Minh. Câu nói vừa dứt, bà Hồng ngẩng phát đầu lên. Bà Đoan lấy trong túi ra một x ấ p tiền dày cộp đặt ngay trước Di ảnh Ngọc. những tờ tiền mới tinh cạnh sắc lạnh nằm trọng chờ dưới nụ cười trong ảnh bà Đoan tiếp tục nói nghe nói con bé gặp chuyện nên tôi đến đây thắp nén nhang dù sao thì tụi nó cũng từng có chút qua lại với nhau số tiền này coi như nhà tôi giúp gia đình lo hậu sự ngày khoảnh khắc đó không một cơn gió không một bàn tay chạm vào b ứ c d i ảnh bóng nghiêng mạnh rầm cô g ả n đổ sụp xuống bàn thờ, mặt kính n ứ t toát tiếng vỡ vang lên trói tai. bức ảnh của ngọc úp xuống như thể cô không muốn nhìn những gì đang diễn ra trước mặt mình. cả gian nhà chết lặng. một luồng khí lạnh tràn qua làm những ngọn nến chập chờn ánh lửa nghiêng ngả như sắp tắt. bà hồng vừa nghe thấy hai chữ mẹ cháu minh toàn thân bà bỗng run lên vì phẫn nộ. nỗi đau mất con mất cháu biến thành một sức mạnh điên cuồng. bà lao tới giật lấy s ấ p tiền nhét mạnh vào túi sách của bà Đoan giọng bà k h ẳ n đặc nhưng đanh thép thưa bà nhà tôi nghèo thật nhưng tiền của quân khốn nạn nhà bà thì tôi không cần bà cầm lấy tiền mang về nhà lo cho con trai của bà đi đi ngay đừng c ó làm bẩn mắt linh hồn con gái tôi cút bà Đoan bị bất ngờ lùi lại một bước gương mặt lộ rõ vẻ k h i n h khỉnh bà ta phổi phổi t à áo như sợ dính phải bụi bặm của nhà nghèo rồi quay lưng bước đi không quên buông lại một câu đúng là cái hạng quê mùa đã nghèo lại còn sĩ diện khi bóng bà đoan vừa khuất bà tám từ trong góc tối bước ra bà không khóc nữa đôi mắt bà đỏ quạnh sắc lẹm như dao nhìn c h ằ m c h ằ m vào những mảnh kính vỡ của di ảnh bà quỳ xuống nhặt một mảnh kính vỡ lên máu đã đổ mạng phải trả mạng. Bà tám thì thầm g i ọ n g nói trầm đục. Lúc này bà không còn là bà lão hàng xóm hiền lành nữa mà là một thầy phù thủy đang bị oán hận che mờ lý trí. Bà đã hiểu tất cả. Sự lạnh nhạt, cái thai và cái chết của Ngọc đều do mẹ con nhà này mà ra. Đám tang kết thúc. hồi mộ mới đáp của ngọc nằm hưu quạnh dưới chân đồi, còn căn nhà cấp 4 giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, lạnh lẽo và đặc quánh mùi nhang tàn. Bà hồng ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào chân bàn thờ, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Chiếc áo tang trên người bà đã xỉn màu vì bụi đất và nước mắt. Bà tám bước vào. dáng vẻ bà lúc này không còn chút gì của một bà lão hiền hậu xóm giềng. bà đứng sững sững giữa gian nhà u tối, bóng bà đổ dài lên bức t ư ờ n g vôi l ở loét. bà nhìn bà hồng, giọng nói trầm đục như tiếng vọng từ dưới đáy mộ cất lên. chúng ta phải trả thù cho con bé. nó không thể chết oan ước như thế này được. bà hồng ngẩng đầu lên, cười cay đắng, giọng nói t h ể u thào không ra hơi. t r ả thù t r ả thù làm sao được h ả chị? nhà người ta, tiền đ ẻ chết người, quan hệ thì lại rộng lớn. còn mình, c o n mình là nó tự nhảy cầu. người ta có cầm dao ép nó đâu chị? g i ả t ỏ a mình lấy bằng chứng gì mà nói người ta giết nó? oan này, coi như mẹ con em kiếp trước nợ người ta thôi chị ạ. bà tám đột ngột cúi xuống nắm lấy vai bà hồng đôi mắt bà quắc lên một tia sáng quỷ dị lạnh lẽo đến g i t người không trả thù được đường dương thì mình trả thù bằng đường âm luật pháp không trị được chúng nó thì chị sẽ dùng luật của cõi u minh để bắt chúng nó phải đền tội bà hồng bằng hoàng nhìn bà tám cảm thấy người chị hàng xóm bao năm qua bỗng trở nên đáng sợ vô cùng bà tám gằn từng tiếng đưa cho chị tấm ảnh của thằng Minh, cả họ tên, ngày tháng năm sinh của nó nữa. Em có biết không? Bà Hồng đôn r ẩ y nhớ lại. Ừ, em, em nhớ, con lần con Ngọc đặt bánh sinh nhật cho nó, nó còn khoe với em. Tên nó đầy đủ là Trịnh Gia Minh, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1993 chị ạ. Sau khi có được những gì mình cần. bà tám l ặ n g l ặ n g quay về căn nhà của mình. bà khóa chặt cửa, thắp lên một ngọn đèn dầu mờ ảo. bà bước tới góc buồng nơi có một chiếc giường gỗ cũ kỹ, bám đầy bụi bặm và được niêm phong bằng những lá bùa vàng đã xỉn màu thời gian. bà đun rậy đặt tay lên nắp rương, ký ức về mấy mười năm trước ùa về như một cơn ác mộng máu. ngày ấy bà từng là một thầy bùa lừng lẫy. nhưng cũng là kẻ gieo rắc bao nỗi kinh hoàng đôi bàn tay này đã từng vấy máu từng khiến bao gia đình tan nát vì những loại bùa ngải tàn độc nhất c h í n h c á i n g h i ệ p ấy đã cướp đi chồng con bà trong vụ tai nạn năm xưa một sự trả giá cay đắng của nghề làm thầy từ đó bà thề độc sẽ rửa tay gác kiếm ném tất cả vào bóng tối để sống nốt quãng đời còn lại như một người bình thường mong hóa giải bớt phần nào tội lỗi. Nhưng hôm nay nhớ lại hình ảnh của Ngọc, đứa con gái mà bà yêu thương như ruột thịt, với khuôn mặt trương phình, đôi mắt trợn ngược đầy oán hận, trái tim bà như bị bóp nghẹt, l ờ i t h ề năm xưa sụp đổ trước nỗi uất hận tột cùng. Ngọc à, mẹ đã thề không bao giờ chạm vào bùa chú nữa, nhưng chúng nó đã dồn mẹ con mình vào đường chết. nếu c ó phải xuống địa ngục một lần nữa, mẹ cũng phải lôi mẹ con nhà chúng nó theo cùng. Bà Tám dứt khóa xé tan những lá bùa niêm phong. Chiếc r ư ờ n g mở ra tỏa ra một thứ mùi hôi h á m ẩm mốc của những vật phẩm tà thuật lâu ngày. Bà Tám t u n rậy vươn đôi bàn tay gầy guộc như những cành củi khô, nhấc từ trong lòng rương ra một con búp bê vải. Nó không có mặt mũi rõ ràng. chỉ có hai hạt đỗ đen được khâu bằng chỉ đen để làm mắt nhìn chân chân và khoảng không một cách vô hồn bà cầm một mảnh giấy vàng trên đó đã ghi sẵn họ tên và ngày tháng năm sinh của minh bằng mực tàu trộn máu trịnh gia minh m 9 i h tháng 12 năm 1993 b bà tám dán tờ giấy lên ngực con búp bê mỗi bà mất máy những lời chú truyền đời của dòng tộc thầy bùa đã bị nguyền rủa. Hồn ở đâu phách ở đâu, thiên linh linh địa linh linh, cửa u u tối, huyết mạch tương liên, tụ. Vòng chị thứ nhất thắt lại, bà rít lên. Ám hồn chiêu phách nhập mộc hình nhân, cấp cấp như luật lệnh. Đến vòng chị cuối cùng, bà tám bóng trợn trợn mắt. hai hạt đổ đen trên mặt con búp bê như chợt lóe lên một tia sáng mở đục. Bà gằn mạnh, từng chữ tuôn ra theo làn khói đen kịt từ ngọn đèn dầu. s ắ c tịch mịch u minh oán khí sung thiên. t ó c người chết quấn cổ kẻ sống máu người chết nhuộm đỏ tâm can. Ta gọi tên mày, mày phải nghe. Ta hành xác mày, mày phải chịu. á n m a n i nety nety tak b à h a bà lôi từ trong bọc vải ra vật phẩm quan trọng nhất, lọn tóc của ngọc, lọn tóc đen dài vẫn còn bết lại bởi bùn sình và nước sông hạ lưu. khi bà đưa lọn tóc lên gần ngọn đèn, một giọt nước đục ngầu vẫn còn đ ọ n g lại trên đó, rơi xuống mâm đồng nghe một tiếng tách lạnh lẽo. bà áp lọn tóc vào mặt mình, hít một hơi thật sâu cái mùi t ử khí ấy, nước mắt bà rơi xuống. nhưng đôi mắt bà lại quắc lên sự căm h ờ n tột độ. Ngọc ơi, con theo mẹ về đòi nợ đi con. Bà tám lẩm bẩm rồi sức khoát quấn lọn tóc của Ngọc quanh cổ con búp bê vải. Ngày k h o ả n h khắc đó, còn đèn dầu bóng bùng lên một tia lửa xanh lét rồi thu nhỏ lại bằng hạt đậu. Không gian trong căn buồng như bị hút cạn dưỡng khí, chỉ còn lại sự căm thù đang đặt q u á n lại thành hình. cách đó hàng chục cây số trong căn biệt thự xa hoa của nhà bà Đoan mình đang nằm trên chiếc giường đắt tiền hắn vừa cùng cô vợ sắp cưới là hạnh đi thử nhẫn cưới về chiếc nhẫn kim cương lấp lánh đặt trên bàn trang điểm như một minh chứng cho tương lai dạng dỡ của hắn mình nhắm mắt thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi nhưng trong cơn mơ màng mình bỗng thấy lòng bàn chân mình lạnh toát cái lạnh không phải từ điều hòa mà là cái lạnh của nước đá dán chặt vào da thịt. Tại căn buồng tối, bà tám cầm lên một hộp gỗ nhỏ, bên trong là 12 cây kim dài bằng lóng tay đen x ỉ n Bà cầm cây kim đầu tiên, hơ lên ngọn đèn dầu. Sắt nóng đỏ rực, tỏa ra một làn khói mỏng bốc mùi khét lẹt. Cái chân trước nha, này thì cái chân tung tăng này, chân đưa đón con gái của tao này. bà tám gằn g i n g rồi dứt khoát đâm mạnh cây kim nung đỏ vào đúng vị trí lòng bàn chân của con búp bê vải cây kim lún sâu vào lớp bông à, đau đau quá mình bật dậy khỏi giường tiếng thét xé toạc đêm đen một cơn đau khủng khiếp như có một mũi rùi nung đỏ đâm xuyên từ gót chân lên tận ốc khiến toàn thân hắn co giật mạnh hắn ngã nhào xuống sàn đá cẩm thạch ôm lấy chân mà lăn lộn. Hạnh giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng bật đèn. Anh làm sao đấy? Anh bị làm sao à? Mình không trả lời nổi. h ắ n h á hốc mồm thở dốc, m ồ h ô i vã ra như tắm. h ắ n nhìn xuống chân mình, không có vết thương, không có máu, nhưng cảm giác đau đớn vẫn đang c ả m nhấm từng thớ thịt. Cứ mỗi giây trôi qua, mũi kim đó như lại xoáy sâu thêm một vòng. h à n h cuống cuồng lao xuống khỏi giường, đ ư a bàn tay đun r ả y chạm vào người Minh, nhưng vừa chạm vào, hắn đã gạt bắn ra vì mỗi một tác động ngoại lực lúc này đều khiến cơn đau nhân lên gấp bội. Anh ơi, chân anh bị làm sao thế này? Để em xem nào. h à n h khóc méo máu, cố kéo bàn chân Minh ra. Ở phía bên kia, bà Tám chưa dừng lại, bà cầm cây kim thứ hai, lần này bà không hơ lửa. bà nhúng nó vào cái h ũ đất chứa nước sông hạ lưu nơi ngọc đã nằm xuống tim này là tim của kẻ biết nhận chứ không biết cho là tim của thứ súc sinh b à tám nhìn thẳng vào mắt con búp bê tại bà run lên vì dùng sức bà đâm thẳng cây kim vào vị trí ngược trái của h i n n nhân khi minh vừa mới kịp hít được một hơi khí lạnh để giảm bớt cơn đau ở chân thì cả cơ thể hắn bỗng dừng ư ỡ n cong lên như một con tôm bị nướng trên than hồng cơn đau ở chân vẫn còn đó nhưng giờ đây nó bị lấn át bởi một cảm giác tàn khốc hơn gấp trăm lần lòng ngực hắn như bị một cây đinh để xét đâm xuyên qua đau đau quá tim mình trợn ngược mắt hai bàn tay vốn đang ôm chân i ở chuyện lên cào cấu điên cuồng và ngược áo Hắn cào mạnh đến mức những chiếc áo cúc sơ mi văng tung tóe trên sàn đá cẩm thạch, móng tay g h i m sâu vào da ngực để lại những vết hẳn đỏ l ự c Bác đ o n ơi, bác đ o n cứu ảnh mình với, a n h ấy bị làm sao rồi bác ơi! Hạnh gào lên thảm thiết, tiếng hét của cô xuyên qua những bức tường dày, rồi đến tai bà đ o a n đang ngủ ở phòng bên cạnh. Cánh cửa phòng bật mở rầm một tiếng, bà đ o a n lao vào. gương mặt tái nhợt khi thấy con trai mình đang vật vã giữa sàn nhà. Kiểu Minh, con làm sao thế này? Ôi con ơi, con ơi! Bà Đoan quỳ xuống, hốt hoảng nâng đầu Minh lên. Bà chưa kịp hỏi câu thứ hai thì Minh đã nấc lên một tiếng dài. Da mặt hắn từ trắng bệch nhanh chóng chuyển sang màu tím tái vì thiếu oxy. Hắn há mồm thở dốc, cố đấp lấy từng ngụm không khí, hơi thở phát ra tiếng khò khè. đừng đừng chạm vào đau Minh thều thào qua kẽ răng nghiến chặt đôi mắt hắn lồi ra đỏ quạch những t i a m á u nhìn bà Đoan như nhìn một kẻ thù bà Đoan hoảng loạn thực sự bà áp tay vào ngực con trai nhưng lạ thay phía sau lớp da thịt trơn tru không một vết chảy xước kia bà cảm nhận được nhịp tim của Minh đang đập một cách quái đản. nó không đập đều mà lúc nhanh lúc chậm, lúc lại rung lên như có vật nhọn đang quấy nát bên trong. gọi xe công cứu, nhanh lên! tụi mày đuôi à! bà Đoan gào lên với đám người giúp việc đang đứng run rẩy ngoài cửa. trong lúc hỗn loạn ấy, mình bỗng thấy trong bóng tối lờ mờ của thị xác đang dần mất đi. hắn thấy một đôi bàn tay gầy guộc xanh xao đang thong thả quấn những sợi tóc dài đen lánh quanh cổ mình. tiếng người đàn bà lẩm nhẩm chú n g ữ mở n h ạ t bên tai nhưng cảm giác đau đớn từng ngực và chân thì chân thực đến mức hắn chỉ muốn chết ngay đi để được giải thoát hai mạng người mày phải trả cho đủ hũ. một giọng nói khàn đặc vang lên ngay sát vành tai mình khiến hắn lạnh toát cả linh hồn trước khi chìm vào cơn hôn mê sâu tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm đưa mình thẳng vào bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố. Bà Đoan và Hành chạy đôn chạy đáo, gương mặt cắt không còn giọt máu, thúc ép đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất về cứu bằng được cậu ấm. Tuy nhiên, một sự việc kỳ quái đã xảy ra khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Dưới ánh đèn trắng loá của phòng cấp cứu, mình nằm bất động. Các bác sĩ tiến hành đo điện tâm đồ, chụp ct cắt lớp toàn thân và xét nghiệm máu khẩn cấp. bà Đoan đứng ngoài hành lang hai tay c h ắ p lại vái tứ phương còn hạnh thì không ngừng sụt sùi nhưng khi vị bác sĩ trưởng khoa bước ra gương mặt ông hiện rõ vẻ lung túng thưa bà kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường không có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cũng không có bất kỳ tổn thương thực thể nào ở bàn chân hay lồng ngực cậu ấy chỉ đang ngủ thôi cái gì chúng mày bị điên à bà Đoan quát lên, giọng đ u n đẩy vì vừa sợ vừa giận. Con trai tao nó đau đến mức tím tái cả người mà chúng mày bảo bình thường á. Chúng mày tiền tao đủ tiền để lo cho con trai của tao kiểm tra lại ngay cho tao. Họ kiểm tra lại lần thứ hai rồi lần thứ ba kết quả vẫn như cũ. m ì n h tỉnh dậy sau đó vài tiếng, gương mặt hồng hào trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. anh ngồi dậy cử động tay chân hít thở sâu rồi ngơ ngác nhìn mẹ à, mẹ ơi con không thấy đau nữa rồi cơn đau cơn đau nó biến mất rồi sự hồi phục thần tốc của minh khiến mọi người xôn xao nhưng với bà đoan đó là một sự nhẹ nhõm đến cực độ bà tặc lưỡi cho rằng con trai chỉ bị stress do công việc và chuẩn bị đám cưới mà thôi cách đó hàng chục cây số trong căn buồng tối mịt mù khói nhang bà tám nhìn con búp bê vải đang nằm im lìm trên mâm đồng bà chậm rãi rút hai cây kim ra khỏi hình nhân lau sạch máu rồi cất vào hộp gỗ đôi mắt bà n h e o lại một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đến đây là được rồi phải cho mày hưởng thụ một chút ánh sáng cuối cùng để lúc rơi xuống địa ngục mày mới thấy thấm, <cười> kịch hay còn dài lắm, cái thằng mất dạy. Bà Tám thong thả thắp thêm nén nhang lên ban thờ. Những ngày sau đó bà không đ ụ n g đến bữa chúa. Bà lặng lẽ giúp bà Hồng lo chuyện cơm nước, chuẩn bị cho lễ 49 n ngày của Ngọc. Sự im lặng của bà Tám giống như mặt biển lặng sóng trước khi một cơn sóng thần ập đến nuốt chửng tất cả. tháng ngày trôi qua nhanh chóng trong sự hân hoan của nhà họ Trịnh, mình hoàn toàn khỏe mạnh, hắn lại lao vào những cuộc vui, những buổi tiệc tùng và chuẩn bị cho đám cưới Linh đình với Hạnh. Đúng một tuần trước ngày cưới, cũng chính là đêm 49 n g à y của Ngọc, Hạnh ngồi trong căn phòng sang trọng, trên tay cầm chiếc que thử thai hiện lên hai vạch đỏ chói, tim cô đập rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ òa lan tỏa khắp cơ thể. cô đã mang thai được hơn một tháng hạnh k h ẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình mỉm cười tự mãn minh à món quà này em sẽ dành cho anh ngay trong đêm tân hôn <cười> chắc là anh phải bất ngờ lắm đây cô không hề hay biết rằng cùng lúc đó ở làng quê nghèo bà tám đang đứng trước mộ ngọc đêm nay trăng mờ mây đen kéo về che khuất cả bầu trời bà tám cầm một h ũ đất nhỏ bên trong chứa đầy tóc đã được nuôi bằng máu và oán khí suốt những ngày qua đêm nay trời không một cơn gió nhưng không khí lại đặc quán nặng nề nghĩa địa hoang vắng nằm dưới chân đồi chìm trong một màn sương mờ đục tan h nồng mùi đất mới bà tám đứng trước ngôi mộ của ngọc bóng bà đổ dài dưới ánh trăng mờ mịt trông như một bóng ma sừng sững các cổng địa ngục bà không nói một lời, gương mặt vô cảm dưới lớp khăn tang trắng b ạ c h bà quỳ xuống dùng đôi bàn tay gầy guộc bới một cái hố nhỏ ngay trước tấm bia đá khắc tên ngọc. bà dốc n g ư k h u đất đen ngòm vào đó, từng lọn tóc đen sũng máu, từng mảnh sành sắc lạnh rơi xuống lạo xạo. bà lấy con bút bê vài ra, khuôn mặt nó giờ đã bị bà dùng dao rạch nát, chỉ còn lại những vết cắt n h a m n h ở như thịt người bị lột ra. bà đặt con búp bê nằm ngửa trong k hố rồi bất ngờ dùng chân dẫm mạnh lên mặt nó nghiền nát lớp vải xuống bùn đen u hồn bất tán oán khí trùng trùng mặt nó che tâm nó loạn tay nó giết người thân chân nó đạp nát dòng d ò n g chị gia minh con gái của tao sắp về thăm mày rồi đấy giọng bà tám đi qua k é rằng tiếng chú ngữ vang lên giữa nghĩa địa nghe như tiếng hàng ngàn linh hồn đang gào thét dưới lòng đất. Cùng lúc đó tại căn biệt thự họ Trịnh, mình đang ngồi trên mép giường, tay cầm chiếc ly rượu vang đỏ nhưng đôi tay hắn run bần bật. Hắn thấy khát, một cơn khát khô cháy từ tận thực quản. Hắn nhấp một ngụm rượu nhưng ngay lập tức khạc nhổ ra ngoài. Trong ly rượu không phải là vị chát của nho mà là vị tanh nồng của buồn sông và một thứ gì đó ngai n g á i đến lợm giọng. mình đưa tay vào miệng móc ra một sợi tóc dài rồi hai sợi rồi cả một búi tóc đen nhánh ướt sũng đang quấn chặt lên lưỡi hắn cái cái cái gì thế này tóc sao lại đầy tóc trong miệng mình chứ mình kinh hoàng gào lên giọng hắn khản đặc vì tóc đang lấp đầy cuốn họng cửa phòng tắm mở ra h ạ n h bước ra trong chiếc váy ngủ lụa hồng mỏng manh gương mặt cô rạng rỡ bàn tay khé đặt lên bụng dưới đỉnh bụng sẽ tiến tới ôm lấy mình cô không hề hay biết rằng trong đôi mắt đang t r ợ n ngược của mình lúc này hình ảnh của cô đã biến mất hoàn toàn bộ chú che mắt của bà tám đã phát tác trong mắt mình cánh cửa phòng tắm mở ra không phải là hạnh mà là một cái xác không đầu đang bỏ l ế t trên mặt đất cái xác đó từ từ mọc ra một cái đầu sưng mọng nước làn da xanh s a o bong chóc từng mảng lớn đôi mắt trắng giá trẩn trừng nhìn hắn đó là Ngọc Ngọc đang bỏ tới những ngón tay co quắp bầm tím đang vươn ra để bóp lấy cổ hắn anh Minh anh có nhớ em không em Ngọc em chết rồi mà đừng có đến đây cút đi cút đi mình loạn chế hắn lùi lại và đ ậ m vào tủ kính hạnh thấy m ì n h hoảng loạn cô lo lắng chạy tới định ôm lấy hắn anh minh anh minh anh làm sao thế này em đây em đây mà em hạnh đây mà nhưng với minh con ma đang lao bộ vào người hắn trong cơn sợ hãi tột độ và bản năng sinh tồn điên cuồng minh không kịp suy nghĩ khi hạnh vừa chạm tay vào vai hắn minh dùng hết sức bình sinh tung một cú đạp chí mạng để đẩy vật thể kinh tởm đó ra xa b ộ p c ú đạp chúng ngay chính giữa bụng dưới của hạnh sức mạnh của một gã đàn ông đang trong cơn điên loạn khiến hạnh té ngược ra đằng sau đập mạnh lưng vào cạnh giường rồi ngã sụp xuống sàn đá lạnh lẽo hạnh hét lên một tiếng thảm thiết rồi lịm đi một cơn đau xé toạc vùng bụng dưới khiến cô co quắp lại như một con sâu mình vẫn chưa tỉnh hạnh đứng dưới nền nhà tay cầm gối đập liên hồi vào khoảng không miệng không ngừng lẩm bẩm chết đi mày chết đi chết đi chỉ đến khi một dòng máu đỏ tươi nóng hổi bắt đầu chảy tràn ra từ dưới vạt váy lụa của hạnh thấm đẫm sàn đá cẩm thạch trắng mốt mùi máu tươi nồng nặc mới khiến bùa che mắt tạm thời tan biến mình k h ự n lại hắn rụi mắt nhìn người đối diện không có ngọc không có bóng ma nào cả chỉ có hạnh đang nằm thẫn thờ trong vũng máu gương mặt tái d ạ i vì đau đớn hạnh hạnh ơi máu sao nhiều máu thế này sao thế này mình lắp bắp đưa bàn tay hắn run rẩy đưa lên bám đầy máu của người vợ sắp cưới bà đoan lao vào phòng đ ô i dép dẫm lên sàn đá cẩm thạch phát ra những tiếng lẹp x ẹ p khô khốc rồi khựng lại ngay lập tức dưới ánh đèn t r ù m lộng lẫy bà thấy con trai mình đang đứng thất thần như một kẻ mất hồn còn hạnh thì nằm vật vã trong vũng máu đỏ thẫm đang tuôn ra từ dưới vạt váy ngủ lụa hồng. ôi trời đất ơi, minh, con làm cái gì thế này h ả bà Đoan thét lên, âm thanh lạc đi vì sợ hãi tột độ. bà lao đến quỳ t h ụ p xuống bên cạnh hạnh, nhưng khi nhìn thấy dòng máu nồng nặc mùi tanh ấy, bà run rẩy không dám chạm vào. hạnh lúc này không còn đ ê n r ỉ n ổ i nữa, gương mặt cô trắng bạch như tờ giấy. đôi môi tím tái vì sốc đau. Cô gồng người lên, đôi bàn tay bấu chặt lấy cánh tay bà Đoan. Đôi mắt h ẳ n lên những tiêm máu, nhìn chừng chừng vào Minh. Kẻ vẫn đang đứng c h â n c h â n Cô đít lên qua kẽ răng, tiếng gầm đầy tức giận và cay đắng. Anh, anh định giết con sao? Nó là con của anh đấy. Đồ điên khủng, đồ quỷ dữ! nói xong câu đó hạnh chút hết tất cả sức tàn cuối cùng đôi mắt cô t r ợ n ngược rồi liệm đi ngay trên tay của bà Đoan. còn có thai sao hạnh à Minh ơi Minh mày vừa mới làm cái gì thế này hả con? bà Đoan bàng hoàng nhìn Minh rồi nhìn xuống vũng máu tìm bà nhưng ngừng đập tiếng còi xe cấp cứu một lần nữa lại xé toạc đêm đen của khu biệt thự. tại bệnh viện quốc tế không khí còn lạnh lẽo hơn cả nghĩa địa nơi bà tám đang đứng sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi trong tuyệt vọng vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu tháo chiếc khẩu trang rồi lắc đầu nhìn bà đoan chúng tôi đã cố hết sức nhưng cú va chạm quá mạnh ngay vùng bụng dưới cái t a i hơn một tháng đã không giữ được c h ỉ h à n h bị băng huyết nặng may mà đưa đến kịp nên giữ được mạng sống bà đoan nghe đến đó thì k h ụ y xuống hàng ghế chờ hai tay ôm mặt khóc không thành tiếng đứa cháu nội mà bà hằng mong đợi niềm hy vọng nối dõi của nhà họ trịnh đã tan thành mây khói bởi chính cái chân của con trai bà bên trong phòng bệnh hạnh tỉnh dậy sau cơn hôn mê khi nghe y tá thông báo về cái thai đã mất cô không khóc như đã biết trước kết cục sau cú đạp đó cô chỉ nằm lặng lẽ đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà bệnh viện lạnh l ẽ o đến đáng sợ. Khi Minh vừa đ ụ t đè bước vào cửa phòng với gương mặt thất sắc, hạnh bỗng dừng ngồi bật dậy, cô vồ lấy cái bình nước trên bàn ném thẳng về phía hắn. Cút đi, cút! Đồ giết người, đồ quỷ ám. Hạnh gào lên thảm thiết, giọng cô xé lòng. h ủ y hôn đi, không có cưới xin gì hết. Tôi không thể nào lấy một kẻ suốt ngày chỉ có ma với quỷ, một kẻ tự tay giết chết con của mình như anh. Anh cút đi. cút đừng có làm bẩn mắt tôi cô điên cuồng đút dây truyền dịch ra khỏi tay máu bắn lên ga giường trắng toát hạnh bất chấp sự ngăn cản của y tá và bà đoan cô gọi điện ngay lập tức cho bố mẹ mình yêu cầu xe gia đình đến đón cô về nhà ngay trong đêm cô rời khỏi bệnh viện trên chiếc xe lăn không thèm ngoái nhìn minh lấy một lần bỏ lại sau lưng người chồng sắp cưới đang đứng chết lặng giữa hành lang bệnh viện mình đứng đó thất thần nhưng trong tâm trí hắn mùi máu và cảm giác lộn n g ộ m của những sợi tóc trong họng vẫn chưa hề biến mất hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra tại sao hắn thấy ngọc tại sao mọi thứ lại trở nên kinh tởm thế này hắn đưa tay lên ôm đầu cảm giác như có hàng ngàn con sâu đang bắt đầu đục nát bên trong não bộ mình bữa sáng hôm sau tại biệt thự họ trịnh không còn không khí rộn ràng của một gia đình đang chuẩn bị h ỷ sự căn phòng ăn rộng lớn với những món cào lương mỹ vị bày ra trên bàn nhưng chỉ có hai mẹ con Minh ngồi đối diện nhau trong một sự tĩnh lặng đến n g ộ p thở bà Đoan cầm thìa cháo lên rồi lại đặt xuống bà nhìn con trai giọng khàn đặc Minh này d á n g ăn một chút đi con rồi mẹ sẽ tìm cách giúp con mẹ không tin y học nữa à, chuyện đêm qua Minh không trả lời hắn cầm ly nước lọc đôi bàn tay vẫn còn run rẩy nhẹ, vừa mới nhấp một ngụm nước để làm dịu đi cái c ổ họng khô khốc, mình bỗng khựng lại. đôi mắt hắn c h ợ n ngược, bàn tay bóp chặt lấy thành ly. <cười> <cười> hắn bắt đầu ho khan, từng tiếng ho như từ sâu dưới đáy phổi kéo lên. mình đưa tay lên miệng và từ giữa kẽ răng một sợi tóc đen nhánh dài l o ạ n g hoàng bắt đầu lộ ra. Hắn đun đầy nắm lấy đầu sợi tóc, từ từ kéo ra. Sợi tóc ấy dài n h á c h bết dính một cái thứ d ị c h nhày màu đen n g a i n g á i Bà Đoàn chết chân, chiếc thẻ trong tay bà rơi xuống bát cháo, bắn tung tóe. Minh, cái gì, cái gì trong mồm con thế này? m ì n h không dừng lại được, hắn bắt đầu nôn khan. Cơ thể hắn gập xuống, từng sợi tóc cứ thế tuôn ra, sợi này nối tiếp sợi kia. và rồi đỉnh điểm của sự kinh hoàng là khi minh há hốc miệng nôn thốc ra một búi tóc lớn bằng nắm tay ướt sũng và bốc lên mùi nồng nặc của nước sông hạ lưu trộn lẫn với cả bùn thối búi tóc nằm trồng trâu giữa bàn ăn sang trọng đen ngòm và quỷ dị mẹ mẹ ơi cứu cứu con minh thều thào tóc vẫn còn vướng vào khóe môi bà đoan hét lên một tiếng kinh hãi định nhào đến bên con thì đột ngột đứng khựng lại như bị đóng băng. phía sau lưng mình giữa không gian trống trải của phòng ăn một bóng hình dần dần hiện ra. cái bóng ấy ướt sũng nước từ vạt áo trắng nhỏ xuống sàn đá từng giọt tách tách. mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt trương phình nhưng đôi mắt trắng giá thì nhìn thẳng vào bà Đoàn. đó là Ngọc. cô không gào thét không oán trách. Ngọc đứng đó, đôi môi tím tái, khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười của sự thỏa mãn t ộ t cùng khi thấy kẻ hãm hại mình đang mục ruỗng từ bên trong. Cô nhìn Minh, rồi nhìn bà Đoan, nụ cười ấy như muốn nói rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Minh cảm thấy cái lạnh từ sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu lại nhưng không thấy gì, chỉ có tiếng cười mơ hồ của một người phụ nữ vang lên bên tai. hắn lại tiếp tục cúi xuống móc từ trong cuốn hỏng ra những mảnh gì đó sắc lẹm nhỏ xíu là s ạ n h những mảnh sành từ di ảnh bắt đầu xuất hiện c ử a rách mùi mình khiến máu tươi bắt đầu rỉ ra hòa cùng đám tóc đen trên bàn bà đoan gục xuống ghế miệng lắp bắp không thành lời ngọc ngọc ngọc là mày sao ngọc vẫn cười cái bóng mờ ảo dần tan biến vào không khí để lại hai mẹ con Minh trong vũng lầy của tội lỗi và sự trả thù tàn khốc. Chiều hôm đó bà Đoan không dám chậm chế thêm một giây nào, bà tức tốc đưa Minh lên một ngôi chùa cổ nằm biệt lập trên ngọn đồi phía ngoài ô thành phố. Minh lúc này phải đeo khẩu trang kín mít để che đi những vết sước máu trên miệng và búi tóc v ẫ n trực chờ chào ra. Trong gian phòng khách thanh tịnh. mùi trầm hương d ị u nhẹ lan tỏa đối lập hoàn toàn với mùi tử khí đang bốc ra từ người Minh vị sư trụ trì ngồi tĩnh tại trên bộ đoàn đôi mắt h i ệ n từ nhưng dường như đã nhìn thấu hết những uẩn khúc đen tối đang bao trùm lấy hai vị thí chủ trước mặt sau khi nghe bà Đoan vừa khóc vừa kể lại tất cả sự tình dĩ nhiên bà đã cố giảm nhẹ tội lỗi của mình và Minh vị trụ trì khẽ thở dài đặt chặng hạt xuống bàn gỗ. À gì đã phật, t h ừ a thí chủ, cửa chùa rộng mở đón người thành tâm nhưng không thể che đầy những nghiệp quả đã kết thành hình. Bà Đoan cuống cuộn quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại đôn rời. Bạch bạch thầy, c h ẳ m sự nhờ thầy cứu giúp, thằng Minh nó còn trẻ, nó d ạ i dột, chúng còn xin cúng giường, xin làm công quả, bao nhiêu tiền cũng được. miễn là thầy hóa giải được cái oán khí này, ờ, cái cái cái con ma đấy nó đang giết con trai của con từng ngày từng ngày thầy ơi. vị chủ trì nhìn minh, ánh mắt ông đượm buồn rồi chậm rãi nói từng lời, thanh âm vang vọng như tiếng chuông chùa. thì chủ nói con ma, nhưng trong mắt bẩn đạo đó là một món nợ máu chưa trả, oán không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. chỉ chủ nói muốn dùng tiền bạc để hóa giải nhưng thế gian này có thứ vàng bạc nào mua được một mạng người đã mất có thứ của cải nào bù đắp được một sinh linh vừa bị tước đoạt quyền sống khi chưa kịp thành hình m ì n h t h è o thào qua lớp khẩu trang giọng đau đớn thầy con không cố ý chỉ là do cô ấy mù quáng vị sư lắc đầu giọng nghiêm nghị nhưng đầy lòng chắc ẩn cố ý hay vô tình khi máu đá đổ nghiệp đ ã tận thì kết quả vẫn là một hai mạng người một lớn một nhỏ đều gián tiếp hay trực tiếp liên quan đến tay hai vị kẻ oán nghiệt này đã tích tụ quá sâu kết thành ác ngại bộ chú kia chỉ là cái cớ chính lòng tham và sự tàn ác của con người mới là m ồ i lửa đốt cháy bản thân bà Đoan gào khóc vậy không còn cách nào sao thầy thầy là bậc cao tăng thầy phải có cách giúp mẹ con tôi chứ vị trụ trì đứng dậy nhìn ra phía r ậ n g thông ra bần đạo chỉ có thể giúp thí chủ t r ỉ ra con đường không thể đi thay thí chủ nghiệp do mình tạo quả phải tự mình mang muốn hóa giải oán hận trước tiên phải có lòng sám hối thực sự không phải vì sợ đau sợ chết mà là vì thương xót cho những gì mình đã gây ra, thì chủ hãy về thành tâm đối diện với gia đình người đã khuất, dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi. Ông dừng lại một chút thở dài đầy xót xa. Nếu lòng vẫn còn che đậy, vẫn còn muốn dùng thuật để chấn áp thuật, thì e rằng ngay cả cửa Phật cũng khó lòng che chở. Cái oán này. thực sự đã quá lớn rồi. Dứt lời vị trụ trì c h ắ p tay niệm Phật rồi lặng lẽ bước vào trong điện để lại mẹ con Minh bơ vơ giữa gian phòng lạnh lẽo. Những lời của thầy như những nhát búa đóng đinh vào sự thật mà bấy lâu nay hai mẹ con Minh cố trốn tránh. Sau khi rời khỏi ngôi chùa c ổ bà Đoan không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa. Lời vị trụ trì như một bản án tử hình trao lơ lửng trên đầu con trai bà. những ngày sau đó là một chuỗi ác mộng không hồi kết bà Đoan điên cuồng dùng tiền để lùng sục tìm kiếm những thầy pháp lừng lẫy nhất từ vùng núi cao đến vùng biên viễn căn biệt thự giờ đây không còn mùi nước hoa đắt tiền mà nồng nặc mùi máu tươi mùi nhang ép và mùi mục rửa nhưng kỳ lạ thay tất cả những vị thầy pháp được đưa đến khi vừa mới bước chân vào cổng nhìn thấy bóng đen u uất bao trùm lấy ngôi nhà đều vội vàng quay gót một pháp sư n ổ i danh miền tây vừa nhìn thấy minh đang quằn quại trên giường với những mảnh sành trồi ra từ miệng ông đã tái mét mặt mày r u n đẩy thu dọn đồ nghề thưa bà oan khi này quá lớn người làm ra thứ tàn g h ạ i này đã dùng cả mạng sống và linh hồn để nguyện rủa tôi chưa đủ pháp lực để đối đầu với một kẻ liều mạng như thế bà tìm người khác đi. Cứ thế, niềm hy vọng của bà Đoan lụi tàn theo từng lời lắc đầu. Mình lúc này không còn da hình người. Những mảnh x a n h từ x í ả n h của Ngọc giờ đây đâm nát từ bên trong d a thịt hắn, trồi ra ở khuỷu tay, ở cổ, ở cả hốc mắt. Mỗi khi hắn cử động, tiếng mảnh x à n h cọ vào xương thịt lạo xạo như tiếng nhai đồ sứ. Tóc Ngọc thì cứ mọc ra từ lỗ chân lông. quấn chặt lấy người hắn như một cái kén đen ngòm. Đến ngày thứ 10 kể từ đêm 49 n g à y của Ngọc, mình bỗng nhìn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Hắn không còn la hét, không còn đau đớn. Hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ vest chú rể mà hắn định mặc trong ngày cưới với hạnh. rồi lặng lặng rời khỏi biệt thự giữa đêm khuya. Bà đ o a n thức dậy không thấy con đâu, liền điên cuồng lái xe đi tìm. một linh cảm chẳng lành dẫn bà quay trở lại khúc sông hạ lưu nơi mà Ngọc đã gieo mình xuống dòng nước đục ngầu. khi bà Đoàn đến nơi dưới ánh trăng mờ nhạt bà thấy bóng m ì n h đang đứng lù lù trên thành cầu. hắn quay đầu lại nhìn mẹ mình bằng đôi mắt đã bị mảnh sành đâm mù một bên máu chảy ròng ròng xuống gò má. hắn mỉm cười một nụ cười thanh thản đến d ợ người. n mẹ Ngọc đến đón con rồi cô ấy nói. dưới đó lạnh lắm cần có người ở bên Kiểu Minh đừng mà con con vào đây con vào đây với mẹ Minh ơi bà Đoan gạo khóc định lao tới nhưng c h â n bà bóng cứng đờ không thể nhúc nhích phía sau lưng Minh cái bóng của Ngọc hiện lên rõ m ồ n một cô diện chiếc váy cưới trắng tinh nhưng sũng nước đôi bàn tay xanh xao đang ôm lấy cổ Minh từ phía sau đầu cô tựa lên vai hắn như một người tình trung thủy Ngọc ơi tao xin mày, mày tha cho con trai tao đi. Bà Đoan quỳ xuống đất. Ngọc không nhìn bà Đoan, cô chỉ khẽ hôn lên má Minh. Ngay khoảnh khắc đó, Minh ngửa người ra phía sau, rồi tự do xuống dòng sông đen kịt. Một tiếng ồ m nặng nề vang lên, bọt nước tung trắng xóa rồi nhanh chóng bị dòng chảy nuốt chửng. Bà Đoan lao đến thành cầu, nhưng mặt sông chỉ còn là những vòng tròn đồng tâm đang lan rộng, không có tiếng kêu cứu. không có sự vùng vẫy Mình đã chết, chết đúng nơi mà ngọc đã nằm xuống, mang theo bí mật về một đứa trẻ tội nghiệp và sự sụp đổ của một gia tộc hào nhoáng. Bà đoan c ụ c đầu bên thành cầu, đ ô i bàn tay sang trọng rồi đ â y bấu chặt vào lớp bê tông lạnh lẽo, móng tay gãy nát, máu để ra hòa cùng nước mắt. Dòng sông hạ l â u vẫn lững lờ trôi, đen ngòm và sâu thẳm như cái miệng của một con quái vật. vừa nuốt c h ừ n g chút hy vọng cuối cùng của bà, không có phép màu nào xảy ra, không có ai trồi lên. mình đã mang theo bộ vét chú rể và những mảnh sành trong da thịt chìm hẳn xuống đáy bùn. nơi ngọc đã chờ sẵn từ lâu. những ngày sau đó biệt thự nhà họ trịnh trở thành một ngôi nhà ma giữa lòng thành phố. bà đoan phát điên. bà suốt ngày ngồi ở phòng ăn bày ra hai bộ bát đĩa, một bên là cho minh một bên là cho đứa cháu nội mà bà tưởng tượng ra, bà làm nhảm về đám cưới, về danh gia vọng tộc, nhưng cứ mỗi khi mà n đêm buông xuống, bà lại gào thét vì thấy tóc đen mọc ra từ những kẻ gạch quấn lấy chân bà kéo đi. Về phía hạnh, sau khi từ bệnh viện trở về nhà bố mẹ đẻ, cô như trở thành một con người khác. Sự hận thù và nỗi đau mất con biến cô thành một cái xác không hồn. cô đốt sạch những bức ảnh chụp chung với mình, xóa bỏ mọi dấu vết về một đám cưới định mệnh. nhưng cứ mỗi lần soi gương, cô lại thấy một vết bầm tím hình bàn chân ngay giữa bụng mình, một dấu tích vĩnh viễn không bao giờ tan biến, nhắc nhở cô về cái giá của việc bước chân vào một gia đình đầy tội ác. tại ngôi làng nghèo, nắng chiều đổ bóng dài trên ngôi mộ của Ngọc. bà Tám chậm rãi đặt một nhành hoa trắng lên bia đá đã sạch sẽ. không còn đất đen hay m ạ n h sành bà không còn vẻ dữ tợn của một mụ phù thủy dùng máu luyện ngải mà chỉ còn là một người mẹ già gầy guộc lưng còng xuống vì gánh nặng của thù hận đã được tháo bỏ bà hồng đứng bên cạnh thở dài Hừ, chị tám này t h ế là xong hết rồi có phải không bà tám nhìn về phía dòng sông xa xăm nơi mà oán khí dường như đã tan biến theo làn sương khói bà không cười đôi mắt g i ả nua chỉ hiện lên một sự t r ố n g r ỗ n g đến tận cùng. xong rồi, thằng Minh chết ở sông, coi như về làm bạn với con Ngọc. nợ máu thì trả bằng máu, mạng đổi mạng. chỉ tiếc cho đứa nhỏ, no đầu thai nhầm chỗ quá. Bà Tám quay lưng đi, tay chống gậy tre, từng bước nặng nề rời khỏi nghĩa địa. Bà biết dù kẻ thù đã chết, nhưng cái nghiệp mà bà gánh khi dùng tà thuật. cũng sẽ bắt đầu tìm đến bà. bà không sợ vì với bà từ cái ngày ngọc nhảy xuống sông cuộc đời bà cũng đã kết thúc rồi. gió thổi qua nghĩa địa mang theo tiếng xào xạc của lá khô. trên bìa mộ tấm ảnh của ngọc dường như không còn u uất nữa. cô mỉm cười một nụ cười thật sự thanh thản khi người đàn ông cô từng yêu thương đến mức mù quáng đã thực sự về bên cô theo cách đầu đ ớ n nhất. <cười> đọc xong câu chuyện chỉ biết thở dài <cười> cảm ơn tác giả tường trần với một câu chuyện rất là hay tâm an thấy thế nào ừ, đúng là thở dài đúng không quý vị cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đồng hành cùng với tâm an và duy thuận trong câu chuyện này à, quả thật là dẹp tất cả mọi đau thương nước mắt và có cả niềm vui cũng giống như là trong tình yêu của cô gái tiên ngọc dành cho minh thì tâm an chỉ đúc kết ra được một câu như thế này thôi. Đó chính là cho dù cuộc đời này nó có dồn chúng ta đến bước đường cùng như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta phải luôn giữ lấy mạng sống của mình. g i ố n g như cô gái tên Ngọc trong câu chuyện này, cô ấy có hai người mẹ rất là yêu thương. À, đó chính là bà Tám, à, một người hàng xóm thôi nhưng lại rất yêu thương cô và mẹ ruột của cô nữa luôn ở bên cạnh, ở che chở, bao bọc và luôn dặn dò cô mỗi ngày cô ra ngoài đường. nhưng mà Ngọc lại không bao giờ nghĩ đến điều đó. Cô chỉ vì tình yêu mù quáng với Minh mà tự g r e o mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Và đây chính là một cái dại ruột của cô gái. Cô ấy đã ngoài 20 và biết suy ngẫm về cuộc đời này, nhưng lại chọn cách ra đi mà không nghĩ đến những người ở lại. t â m an thì nói văn phòng cho nó hay như vậy t h ứ nhưng <cười> gặp thuận là thuận nói là con này nó ngu, ừ. nói thẳng là con Ngọc này nó ngu, nó gì nhỉ tại sao phải chết trong khi là mình còn rất là nhiều những điều tốt đẹp ở phía trước cơ mà đúng không à, nói chung là cái nhân vật ngọc này um, ở ngoài đời cũng có nha nhiều nhiều bạn trẻ kiểu tâm lý yếu không có vững vàng tâm lý là rất là dễ suy nghĩ d ạ i dột nghĩ quẩn như thế nhưng mà may là có những câu chuyện như thế này và để có những tình. lời thẳng thắn cũng uh, nhận xét như chúng ta ừ. để cảnh tỉnh những người mà um, rơi vào cái hoàn cảnh như thế hãy nhớ là trên đời này đến con kiến nó còn muốn sống chứ đừng nói là một con người đúng không? Đúng. mình mình có thể là không nghĩ cho bản thân mình nhưng cũng phải nghĩ cho ba mẹ những người xung quanh những người yêu thương mình đâu phải là chết là hết đâu đó chết đi rồi nhưng mà để lại đau thương cho những người còn sống những người còn sống mới là những cái người mà người ta sẽ phải phải chịu cái tổn thương đến mãi đến suốt cả cuộc đời làm sao người ta quên được cái chết của con mình khi mà tự tử như vậy đúng không? v à còn ác độc hơn nữa là mình không chỉ chết một mình mà còn uh, tước đi mạng sống của đứa con mới ừ. thành hình đúng rồi chỉ không mình mình đâu đơn, đơn cần người đàn ông ở bên cạnh đúng không quý vị mình có một đứa con rồi thì mình hãy sống vì nó yêu thương nó để bù đắp lại cho nó cho đằng này t ự d ư n g lại gieo mình xuống đấy uh, biết là sau này minh chết đấy m ì n h đi theo ngọc theo cái cách đau đớn nhất đấy nhưng mà để làm cái gì chả làm làm gì nữa mọi thứ nó cũng đã rồi thế cho nên là uh, gì nhỉ ví dụ x u i x u i cho cô gái nào gặp phải cái thằng tồi thằng khốn nạn như thế thì uh, mình t h ô i mình cứ tự mình nuôi con rồi sống uh, cứ cố gắng bản thân mình làm nhiều tiền xinh đẹp nên rồi kiểu diễn sẽ có kiểu một chàng trai khác t h làm b bù đắp cho hạnh phúc nó đến muộn nhưng mà chắc chắn là nó đến. Bởi vì có nhiều thằng thì nó tồi thật, nó không ừ. có yêu thương chính con nó nhưng lại có những người người ta sẽ chấp nhận yêu thương con của một thằng khác. Đúng. Thật. Nó, chuyện đấy là có lại rất tóm, nhiều mà. Tóm lại là chúng ta không nên tìm đến cái chết bởi vì hệ lụy đằng sau nó rất là kinh khủng. Còn nếu mà còn theo luật nhân quả, chết đi rồi nhá, tội tự tử thì tự sát đấy là một cái tội mà kiểu sao ta nặng hơn cả cái tội nói chung. À, nặng hơn cả tội giết người. Đúng. Bởi vì tự giết thì bản thân mình và cộng thêm là bị tội bất hiếu với cha mẹ nữa kìa. Nên là nếu mà xuống dưới uh, địa ngục, địa ngục xuống dưới đâu, âm phủ, địa ngục đấy thì là còn, tiếp tục chịu những, ừ, tiếp tục chịu những cái hình phạt Đúng. còn đau đớn hơn vì những cái tội đấy mình gây ra. Người ta cái tội tự sát trong trong Phật giáo gọi là cái tội gì? Uh, tội gì? Ta? Tự đ ư n g quên rồi. Thôi nói chung nghỉ. nói chung là chúng ta không nên à, tìm đến cái chết đúng phải luôn luôn quý trọng cuộc sống này bởi vì được sống được làm con người là một điều vô cùng quý giá tu bao nhiêu kiếp mới được làm người mà đúng không tự dưng để đi chết đi phí g h mà đời này có quá nhiều thứ đẹp đẽ mà đâu phải là cứ chỉ có tình yêu mới đẹp đâu. Đúng vậy. n i ề u thứ mà, nó đẹp nữa cơ. Nếu như quý vị mà cảm thấy buồn chán, bế tắc trong cuộc sống thì cứ liên hệ với tâm an với di thuận. Ở đấy. Ngồi nói chuyện chập là tích cực lên hết. Đúng rồi. <cười> <cười> ok cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé chúc mọi người n g ủ ngon.